Chương 22, hiệp nghị sống chung phi pháp, giữa lúc ngủ mơ mơ màng màng, chỉ nghe người bên cạnh cúi xuống nói bên tai, nàng nói cần phải cẩn thận suy nghĩ, trẫm chờ nàng, ta đang rất buồn ngủ, không nhịn được gật đầu một cái, vẫn vùi đầu vào trong chăn ngủ, sáng sớm tỉnh lại, người bên cạnh đã chẳng biết đi đâu đúng như dự đoán, nhức đầu gây gắt, ta nằm ở trên giường nhe răng nhét miệng cao giọng kêu lên, phi hồng cứu mạng A, cửa phòng bị người mở ra rầm một cái. Phi hồng vội vàng chạy vào, gương mặt nóng nảy, chủ tử làm sao rồi, lục ngạc đi theo sâu không nhanh không chậm biểu môi, đã nói tỷ đừng nên gấp, chủ tử chúng ta không có hình tượng như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, nhìn thấy ta thân không mảnh vải, trên thân thể lại có những chấm đỏ đáng nghi, ngồi phịch ở trên giường, họ đã biết cảnh tượng tương tự như thế nờ lần sau lại không biết có chuyện gì xảy ra, ai, ta đã nói yêu đương vụn trộm trong nhà là không tốt nhất. Bảo ta về sâu làm sao làm một chủ tự uy phong tám phí, ta lắc đầu, hỏi lại, hôm nay thái phi nương nương như thế nào, lục ngạc cười đáp, hôm nay tinh thần nương nương tốt vô cùng, mới vừa ăn chút cháo, lại đang cắt hoa trong mân côi viên, ta yên tâm, liền kêu la nhức đầu, lại không chịu mặc quần áo, chỉ nương nhờ trên giường không đứng lên, vì vậy, phi hồng đỏ mặc dùng 10 ngón tay mảnh khảnh đã luyện phân cân thác cốt thủ nên có lực độ vừa phải giúp ta xoa bóp. Lục ngạc đỏ mặt vội vào giúp ta nấu canh giải rượu, ta đỏ mặt tự đắc hưởng thụ ân mỹ nhân, thật vất vả mới rời giường, lại gặp phải một fan chế nhạo của bà bà tính Thái Phi, thấy nàng sẵn khoái tinh thần bày hoa xếp cỏ, ta cũng rất vui vẻ, dẫn theo tiểu triệu hàm vui đùa một hồi ở trong mân côi viên, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, đợi đến lúc ăn cơm trưa, thư dịp Thái Phi, triệu hàm đều ngủ trưa thì ta đóng cửa phòng nghiêm túc suy tư vấn đề cùng với hắn. Khi bà bà bảo Bích Vân thúc giục ra ăn tối mấy lần, ta nhanh chóng ăn vài miếng cơm, lại vội vàng chạy về trong phòng, cố gắng hoàn thiện. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hiệp nghị sống chung hơn, căn cứ một bài văn hay làm thế nào để trở thành một nam nhân tốt khiến nữ nhân hài lòng mà ta đọc được ở thế kỷ 21. Ta lấy một vài điều trước nay đều áp dụng, đặt vào đây, hy vọng gia tỉnh đế ngoài là một vị hoàng đế tốt, cũng là một tình nhân ưu tú. Đến buổi tối hơn 9 giờ, múa bút bay nhanh, rốt cuộc đại công cáo thành, hiệp nghị toàn văn như sau, nam, trần kiệt, chức vị, hoàng đế, nữ, trương linh tuyết, chức vị, tính thân vương phi, bởi vì nam nữ hai bên tình đầu ý hợp, ngưỡng mộ lẫn nhau, vì xử lý quan hệ của hai bên tốt hơn, liền đặc biệt tạo ra mấy điều khoản dưới đây, hy vọng nam nữ hai bên cùng nhau tuân thủ. Điều thứ nhất, căn cứ nguyên tắc nam nữ tự nguyện. Hai bên gặp mặt rồi không dùng chức vị đối xử, tôn trọng lẫn nhau, trên cơ sở ngăn hàng biệt danh không giới hạn. Điều thứ hai, căn cứ nguyên tắc cam tâm tình nguyện, có bất kỳ bên nào nhớ nhung đối phương, trước tiên có thể sai người hỏi thăm, lấy được trả lời khẳng định chắc chắn rồi thì có thể hiện thân, không thể cưỡng bắt đối phương làm những chuyện không muốn, chú thích, có thể bởi vì muốn cho đối phương một chút vui mừng, mà đột nhiên xuất hiện, nhưng căn cứ vào sự riêng tư mà suy tính loại tình huống này hàng năm không được cao hơn 10 lần. Điều thứ ba, căn cứ nguyên tắc không can thiệp chuyện của nhau, sau khi hai bên đặt thành hiệp nghị, không thể dùng các loại lý do can thiệp hành động và chuyện hàng ngày của đối phương. Điều thứ tư, căn cứ nguyên tắc không xâm phạm lẫn nhau, cả hai không được lấy bất kỳ lý do gì can thiệp cuộc sống riêng của đối phương, chú thích, ở trong ranh giới mà đối phương cho phép. Điều thứ năm, căn cứ nguyên tắc sống chung hòa bình, trong khi hiệp nghị phải bảo đảm sự an toàn của đối phương cùng với tính tồn tại hợp pháp. Điều thứ sáu, căn cứ nguyên tắc đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nếu như có một bên cảm thấy ở chung không ý nghĩa hoặc không sung sướng, có thể nói chia tay trước, không được lừa dối hoặc là từ từ lạnh nhạt thậm chí ác ý kéo dài. Bên kia lại càng không được lợi dụng cường quyền ngăn trở hoặc chèn ép. Hiệp nghị đại khái chỉ có 6 nguyên tắc căn bản ở trên, ngoài ra còn có 14 đề nghị phụ mà bên nữ đề ra. Nếu bên nam cảm thấy hợp lý có thể tiếp nhận, ít nhất tuân thủ 10 điều bất kỳ dưới đây, phụ, 1, ta khóc, vô luận chàng có sai hay không, chàng cũng nhất định phải dụ dỗ ta, nhưng nếu như chàng khóc, vô luận có phải lỗi của ta hay không, ta cũng nhất định sẽ dụ dỗ chàng. 2, ta sẽ không luôn luôn nhớ chàng, quấn chàng, về sau ta không muốn nghe được bất luận tin đồn có liên quan tính vương phi dùng sắc gây họa. 3, ta biết rõ ta không phải người xinh đẹp nhất Đại Hán Triều, nhưng ta hy vọng chàng cảm thấy ta phải, phải thường thường khen ta xinh đẹp, thiện lương, bốc người đẹp, đáng yêu, dịu dàng. Ta cũng sẽ thường xuyên khen ngợi chàng. 4. Tất cả ngày kỷ niệm và sinh nhật, chàng phải nhớ hết toàn bộ, dĩ nhiên, ta cũng sẽ nhớ sinh nhật của chàng. 5. Tất cả mọi chuyện ta đều muốn chia sẻ với nàng, tỉ như ta dùng hương gì phấn gì. Mặc dù chàng không nhất định hiểu nhưng chàng cần làm bội như chàng đang nghe, 6 lúc ta bực bội, có thể phát giận vô cớ, chàng tốt nhất nhịn ta mấy ngày mỗi tháng, nếu như chàng cảm thấy không thể chịu được, có thể biến mất vào mấy ngày đó, ta không ngại, thật, 7 ta phát giận nói không để ý tới chàng nữa, nhưng thật ra là muốn chàng lập tức tới dụ dỗ ta, nhưng chàng không thể phát giận nói không bao giờ để ý tới ta, ta sẽ coi nó như thật và lại làm ra phản ứng thích hợp. 8. ta thích chàng cố gắng làm việc nhưng đều phải tận lực rút thời gian ở với ta 9. không cần quá mức thân thiết đối với nữ nhân khác của chàng ở tại nơi công chúng dù ta là tình nhân cũng có tự ái Dĩ nhiên ta cũng sẽ không mập mờ không rõ cùng những nam nhân khác ở trường hợp công khai hoặc nữ công khai 10 khi ta làm chuyện bậy dạy dỗ ta không thể quá dự Quan trọng nhất là sau đó phải dỗ dành ta hôn ta 11 Thật ra thì ta thường tự so sánh với những nữ nhân khác của chàng Muốn chàng ca ngợi ta tốt hơn họ, nếu chàng cảm thấy thật sự không muốn nói láo, xin bỏ qua lời của ta nói lãng sang chuyện khác. 12. Ăn ở hai lòng là sở trường của ta, hơn nửa lúc phát giận đại đa số thời điểm đều là nói láo, không đi chính là đi, không cần chính là cần, không tốt chính là tốt, đến lúc đó không cho phép trở mặt nói ta khi quân, cái tội này rất lớn. 13. Ta nói ta thích cái gì, chàng không cần tặng ta toàn bộ. Nhưng ít nhất ở ngày đặc biệt cũng nên tặng ta một hai món, để ta biết chàng có bận tâm đến ta. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ luôn nhớ cho chàng niềm vui. 14. Tất cả tin tức mặt trái có liên quan ta và chàng liên quan, nếu như không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hai bên, có thể không rảnh để ý, không hỏi, nhưng ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, thì do chàng phụ trách ra mặt giải quyết. Phía trên là những điều kiện phụ kèm theo của bên nữ, trước khi hiệp nghị được ký tên. Bên nam có thể nói lên dị nghị, dĩ nhiên, nếu như bên nam có điều kiện phụ hoặc đề nghị, cũng có thể kịp thời nói lên, dưới tình huống hai bên thương nghị hợp lý, có thể tăng thêm hoặc sửa đổi, khác, bên nữ là bên yếu thế, nữ chính có quyền cuối cùng giải thích hiệp nghị này, hiệp nghị này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký tên, khi hai bên không còn tình cảm thì tự động mất đi hiệu lực, người ký tên, người ký tên, năm gia tỉnh thắng ngày ta nhìn nhìn lại thành quả lao động 6 giờ qua. Cẩn thận châm trước, nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc hài lòng đi ra khỏi phòng, chung quanh cũng yên tĩnh, đoàn người buổi tối không có hoạt động giải trí gì, đều đi ngủ sớm, ta chậm rãi đến sau bờ, kêu ám vệ giáp ra ngoài, phân phó hắn vào cung tìm Hoàng đế cấp trên đến đây một chuyến, ám vệ giáp vẫn là phu xe trung thực của ta, người chứng kiến, sự kiện gian phu, ở phượng Hoàng Sơn Trang, biết rõ ta đỉnh đạp sai khiến đi gọi Hoàng thượng là không hợp lý hợp pháp. Lại vẫn không nói tiếng nào mà đi làm, ước chừng qua nửa canh giờ, ta đang tới tới lui lui ở hành lang, gia tỉnh đế mặc áo bào trắng, anh Tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn mỉm cười đi tới, ta cơ hộ nghe được thanh âm nước miếng mình rơi xuống đất, trong nháy mắt lại trần chờ, cái hiệp nghị kia dường như quá mức hà khắc, hắn có thể vì vậy mà quá ư sợ hãi, ta sẽ lỗ lớn hay không, hắn đi tới trước mặt ta, mặt tràn đầy nụ cười, dịu dàng chảy ra nước, dừng một chút dắt tay của ta đi trở về cửa sau hương tạ, trở lại trong phòng, hắn dắt ta đến trước bàn ngồi xuống, dịu dàng hỏi, đã muộn sao nàng còn gọi trẫm, có ý kiến gì mới rồi à, ta rất là quẩn bách, rốt cuộc lấy ra hay không lấy ra, hắn đã mắc tin nhìn thấy 10 ngón tay đen nhánh của ta, bên trên đều là những vết mực, cười sang sản, nàng vừa viết cái gì, dùng lực như thế, ừ, ta nỗ lực nuốt một ngụm nước miếng, đứng lên tự lên tinh thần nói. Hôm nay ta suy nghĩ một ngày, thật ra thì ở chung với chàng, cũng không có gì, chỉ là có chút chuyện, chúng ta phải nói rõ ràng ngay mặt, tránh cho đến lúc đó rối rắn không rõ, cho nên giấy trắng mực đen đều viết xuống. Ừ, chàng xem, ta run run lá gan lấy hiệp nghị đã vút chỉnh tệ từ trên người ra, hắn chần chờ lấy qua, thuận thế điểm chót mũi của ta, thân mật cười nói, để xem một chút tiểu linh thuyết của chúng ta lại trêu gẹo ra cái gì mới lạ, lại bị chấm mút. Mặt ta đỏ lên, cũng ngoan ngoãn đứng chờ hắn xem xong, hắn giảng lược xem qua một lần, không biết nên khóc hay cười hỏi, cả ngày hôm nay nàng đều làm cái này, ta dùng sức gật đầu một cái, thuận tiện phô bày đôi tay dính đầy mực về phía hắn, hắn chỉ vào điều thứ nhất, nàng hy vọng trẫm không, về sau ta đều nói chuyện với nàng như vậy, ta lại gật đầu, chưa được đồng ý, chúng ta không thể tùy ý gặp mặt, chàng là hoàng đế. Dĩ nhiên không phải ta có thể tùy tiện muốn gặp thì gặp à, ta là tính vương phi, chàng cũng không thể xem nơi này là hậu cung của mình chứ, ta biểu môi, điều thứ ba này nàng nói nàng sẽ không can thiệp triều chính, vậy điều thứ tư thì giải thích như thế nào, chàng cưng chiều người nào trong hậu cung ta sẽ không trong non cũng không xen vào, nhưng mà ta gặp mặt, ăn cơm, nói chuyện phím với ai, chàng cũng không cần trong non, ta có thể bảo đảm sẽ không làm chuyện thật có lỗi với chàng. Hắn gật đầu một cái, buồn cười chỉ vào điều phù thứ nhất nói, nàng khóc ta không ngại tới dụ dỗ nàng, nhưng nàng xác định ta sẽ cần phần sau, cười lên còn đẹp mắt hơn Cổ Thiên Lạc. Ta nhất thời mất hồn, cho đến hắn ôm eo của ta nhẹ nhàng lay động ta mới hồi hồn, lắp bắp đáp, cái này, nam nữ ngăn hàng, coi như chàng không cần ta vẫn cất giữ quyền lợi của chàng. Hắn hôn nhẹ ta một cái, chỉ vào điều phù thứ sáu cười như không cười hỏi, nàng cả tình huống này cũng suy tính Hiện tại ta tin tưởng nàng thật có lòng ở chung với ta, ơ, là sự thật có được hay không, mấy ngày đó ta xác thực có hơi thần kinh, bên nữ có quyền giải thích cuối cùng, ý là nàng tùy thời có thể thay đổi nội dung có thể đổi ý, ta đỏ mặt gật đầu một cái, hắn cười lớn, vương tay nắm lấy bút lông lã tả ký đại danh, trần kiệt, nét chữ rồng bay phượng mố kia, đặt chung với hiệp nghị dù đã chép hai lần nhưng vẫn siêu vẹo của ta. Có sự mãnh liệt đánh vào thị giác và kỳ dị hài hòa không nói ra được, ta thấy hắn quá mức sẵn khoái, nhất thời sưởng sốt, ngạc nhiên nói, chàng không có ý kiến khác sao, trẩm không cần, trẩm đồng ý tất cả điều kiện phụ của nàng, hắn chỉ chỉ điều phụ thứ 11 dịu dàng nói, trẩm sẽ không nói láo, nàng tốt hơn bất kỳ nữ nhân nào khác, trẩm chỉ cần một mình nàng, à à à, muốn chết người, ta hơ tay muốn chân, nhảy tới nhảy lui ở trong phòng. Hắn ngưng trong mắt mỉm cười cưng chiều nhìn cử động say mê cùng nhiệt của ta, ta thật cao hứng, hiện tại cho ta làm nữ hoàng ta cũng không làm, ta vọt tới, dùng cả tay chân bò đến cạnh hắn như con gấu không đuôi, thật là lồng ngực ấm áp, ta thở dài một hơi thật sâu, đắm chìm trong hơi thở của hắn, tự vào tay hắn nhẹ nhàng nói, chàng thật tốt, hắn giống như chấn động, giống như bị chạm điện, cũng ôm chặt lấy ta, thì thào nói ra, trẩm không tốt, trẩm tốt với nàng. Nhưng thật ra từ rất lâu, trẫm đã không tốt với rất nhiều người, ta lắc đầu một cái, ta không để ý, ta chỉ muốn chàng tốt với mình ta, những người khác ta không quản được nhiều thế, đêm này, hắn lặng lặng ôm ta hưng phấn suốt đêm ngồi ở phía trước cửa sổ, lỏng bẩm nói nhỏ, hắn thật dịu dàng, cưng chiều, lưu luyến, tất cả cảm giác có liên quan hạnh phúc đều vây quanh ta, ta thật thỏa mãn, ngoại truyện 2. Sinh không gặp thời, Dược Phong tự thuật ta tên là Trần Dược Phong, phụ thân là tính vương gia Trần Do, mẫu thân là Đích Vương Phi Triệu Thị Trúc Tâm, từ khi ta vừa sanh ra đã được phong vương tước, hơn nữa từ sớm đã được mang vào cùng nuôi dạy, Hoàng thượng cũng rất yêu thích ta, ta vẫn luôn thật cao hứng và đắc ý vì thân phận hiển hách của mình. Vậy mà, ngày tháng trong cung, rất không dễ chịu, các hoàng tử cùng học đều không thích ta, thường trong sáng ngoài tối khi dễ ta, ta cảm thấy rất kỳ quái. Khi đó chỉ cảm thấy thương tâm, không biết mình phạm vào lỗi gì mà chọc mọi người chán ghét, sau đó nghe tiểu công công trong cung lén lúc nghị luận, nói ta là con riêng của hoàng thượng, lại được lòng vô hơn những hoàng tử ruột thịt này, cho nên bọn họ rất ghen tị. Khi đó ta, không biết cái gì là ghen tị, chỉ biết là, nhất định là chính ta không tốt. Sau đó mẹ bảo ta mang thơ vào cung, bảo là muốn cho hoàng thượng xem, ta làm được, từ đó trở đi hoàng thượng đối với mẹ cực tốt. Ta không hiểu rõ, tại sao một bài thơ có thể khiến hai người mấy năm không gặp lập tức thân thiết lại, phụ thân tính vương gia trên danh nghĩa của ta đối với ta cũng rất lạnh nhạt, không có biện pháp, ai kêu ta không phải con trai trưởng của ông ta, lại nhận lấy vương vị duy nhất của ông ta, làm hại những nhi tử ruột khác của ông ta cả làm quận vương cũng rất miễn cưỡng, ở nơi xấu xa, lục đục đấu đá như trong cung này, đứa trẻ luôn trưởng thành sớm, sau đó từ từ trưởng thành, đến khi ta 10 tuổi. Ta đã nghĩ, ta phải làm người như thái tử, bởi vì ở trong cung trừ hoàng thượng, thế lực của thái tử lớn nhất, hắn cũng không sợ những hoàng tử này, thường chỉ dùng một ánh mắt đã khiến những hoàng tử khác nâm nấp lo sợ, từ đó trở đi, ta hiểu chuyện rồi cũng hận những hoàng tử này, ta cũng hận mẹ ta, tại sao không ngoan ngoãn làm tính vương phi, cần gì có quan hệ với hoàng thượng, ta đứng ở chỗ chung quanh toán gió lớn, hết sức cô đơn, rốt cuộc, ta học được che giấu mình. Những người khác đều biết, ta là một người phách lối ngăn ngược kiêu ngạo, không có kế lớn, cho nên đều không so đo với ta, chỉ có thái tử, hắn đã từng lạnh lùng chỉ vào người của ta nói, tên tiện chủng này, giả bộ cái gì đều giống nhau, ngươi chán ghét ta, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi quỳ gối dưới chân của ta, cúi đầu xương thần, như ông ta kéo ta đến, nói rằng, Phong Nhi, con là đứa bé thông minh, ngoan ngoãn làm vương gia của con, đời tương lai kiệt nhi đăng đại bảo. Chỉ cần con bình an, trẫm cũng an tâm, đừng gây ra chuyện gì, nếu không, mặc dù Trẩm cưng chiều con cũng không cho phép đại hán triều xảy ra gì ngoài ý muốn trong tay trẫm xem ra ta che giấu còn chưa đầy đủ, ta lại che giấu mình sâu hơn, dụng tâm làm một vương gia kiêu ngạo ngăn ngược hơn, ta vẫn đợi cơ hội, Lưu Dương không đơn giản, ông ta bắt được nhược điểm kéo mẹ ta xuống ngựa, rời xa hoàng đế, chỉ vì tìm chút chỗ tốt bên cạnh Lưu Tần, hừ. Ngươi cho rằng sẽ như ngươi tính toán sao, thấy ông ta có mấy phần giảo hoạt có thể để ta sai khiến, nữ nhi tuyệt sắc đó cũng có thể lợi dụng, ta liền cố ý ba ngày hai bữa dịu dàng thâm tình xuất hiện trước mặt nữ nhi lưu ngưng hương của ông ta, quả nhiên, nữ nhân ngu ngốc kia lập tức bị ta mê hoặc lôi kéo tay của ta không phải ta không lấy, ta lại đến trước mặt hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn, hoàng thượng liền thưởng nàng cho ta làm trắc phi, lão hồ ly lưu dương này không ngờ chuyện rốt cuộc biến thành như vậy, nữ nhi duy nhất của ông ta rơi vào trong tay ta, ta lấy nữ nhi của ông ta, lại cho ông ta vàng bạc tài phú, ông ta quả nhiên khăng khăng một mực đi theo ta, ta biết rõ chỉ bằng một mình ta, muốn có được quyền thế lên trời là không thể nào, cho nên chỉ có thể lợi dụng một người sở vương, sở vương và trương thế quan hệ không tệ, trương thế và lưu thái hậu lại quan hệ không tệ, ta bảo lưu dương tìm một cơ hội, Tiết lộ chuyện giữa bọn họ cho hoàng thượng, quả nhiên hoàng thượng hại chỉ trừ đi trương thế, sở vương này không còn ai có thể dựa vào, rốt cuộc dưới sự dẫn đường cố ý của ta, tìm tới ta, trước khi hoàng thượng bệnh nặng, sợ Trần Kiệt sẽ động thủ loại trừ ta ra, lại sợ ta ở kinh thành sinh ra chuyện, huynh đệ tương tàn, ra tay điều ta tới biên giới trừ phiến loạn trước, Trần Kiệt thuận nước đẩy thuyền làm tới hoàng đế, ta hiểu rõ hắn muốn loại trừ ta ra. Cho nên ta bèn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, cố ý sai người bên cạnh chạy đến Duyên Hải thông báo giặc qua, nói đại hán triều sắp loạn, bảo họ theo nước mò cá, cho ta trừ phiến loạn hồi kinh, Trần Kiệt cư nhiên chỉ phi tử cho ta, nàng là di nữ của Trương Thế, à, thật là trùng hợp phải không, vòng tới vòng lui đều là mấy người quen, Trương Linh Thuyết có thể an toàn sống sót trong mưu kế hoàn chỉnh này, nghe nói là dựa vào truyền thuyết Phượng Hoàng, ta không biết là thật hay giả. Nhưng, có thật nhiều người nhìn thấy, chuyện này cũng không đơn giản, hừ, trần kiệt gã trương linh thuyết cho ta, ta dĩ nhiên biết hắn có chủ ý gì, hắn muốn dùng truyền thuyết rất mơ hồ này, để ở trên người ta, tương lai bất kể ta phản không phản, luôn có tội nặng, ta gặp được trương linh thuyết vào ngày hồi kinh vào cung, gián dốc nàng cũng coi như xinh đẹp, nhưng so sánh với lưu ngưng hương, vẫn là kém rất nhiều, nhưng bên ngoài nàng có khí thế mạnh, âm thầm cũng tôn quý đoan trang. Nhất là đôi mắt kia, sẵn có tan thương nhìn thấu tình đời lại có đơn thuần linh động, nếu như nàng là người thông minh lại nghe lời, tương lai được chuyện rồi, làm hoàng hậu của ta cũng thật tốt, nghĩ thầm lại nghĩ tới phải khiến Trần Kiệt an tâm, lại phải hạ uy phong của nàng, ta cố ý đối chọi thánh ý, chàng chàng thiếp thiếp với Lưu Ngân Hương, biểu hiện rất không tình không nguyện, quả nhiên Trần Kiệt và Lưu Thái Hậu đều nổi giận, hết sức căng thẳng, ta cúi đầu, vụn trộm để mắt nhìn lại. Chỉ thấy Trương Linh Tuyết tỏ vẻ không liên quan đến ta, loại người không biến sắc như ta cũng không khỏi khen thầm một tiếng, càng ngạc nhiên hơn chính là, ta làm khó Trương Linh Tuyết, thì biểu tình của Trần Kiệt trong nháy mắt lại rất khó coi, có một ít thương tiếc và, không cam lòng, nhưng hắn rất nhanh khôi phục như cũ, tỏ vẻ không sao cả, a không sao, chỉ cần ta xem rõ là được, tương lai thử hắn lần nữa, nói không chừng chuyện của nữ nhân này, cũng là cơ hội rất tốt đấy. Thái hậu càng thêm khó được nổi giận mọi người trước mặt, theo quan hệ của bà ta và phụ thân Lưu Ngưng Hương, bà ta cư nhiên rõ ràng bên vực Trương Linh Tuyết, thật là kỳ quái, Trương Linh Tuyết này, rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào, cư nhiên khiến lão yêu bà này mất hồn luống cuốn, ta tìm người nghe ngóng một phen, Trương Linh Tuyết đó cư nhiên thân thiện như tỉ muội với trưởng công chúa luôn luôn kiêu ngạo, ừ, người thông minh lanh lợi như vậy, xem ra ta phải lợi dụng thật tốt. Như vậy lợi thế trong tay sẽ càng ngày càng nhiều, hôm thành thân, ta rất mâu thuẫn, đối với nữ nhân khéo léo như vậy, rốt cuộc phải lôi kéo như thế nào đây, ta rất khó xử, đây là lần đầu tiên ta đụng phải một nữ nhân khó giải quyết, cả đêm ta đều suy nghĩ làm sao đối diện cặp mắt to kia, không khỏi uống nhiều mấy ly, trở lại trong phòng, có chút khẩn trương, nhưng khi ta thật sự đối mặt nàng, rốt cuộc lại không khẩn trương, đúng vậy, ánh mắt lạnh lùng của nàng. Cư nhiên dễ dàng nâng lên tính tình ác liệt ẩn giấu nhiều năm của ta, ta hận nàng, đẩy mạnh lên giường, bạo lực, luôn sẽ làm bất kỳ nữ nhân cường thế nào khuất phục, vậy mà, nàng khiến ta ngạc nhiên lần nữa, nhịn đâu bò dậy, phủi sạch thứ trên chăn, hỏi ta phải hầu hạ như thế nào, trong nháy mắt ta có cảm giác bị thất bại, nữ nhân khống chế không được, ta không thèm, ta không nghĩ ngợi xông ra ngoài, đi tới cửa, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Cặp con ngươi cười như không cười khi chọc ra ngạo khí từ nhỏ trong lòng ta, ta muốn chinh phục nàng, đêm nay, ta dùng hết tất cả phương pháp lấy lòng nàng, chỉ hy vọng lưu lại một ban đêm tốt đẹp cho nàng, nhưng ta lại phát hiện, nàng cư nhiên phản ứng không lớn, ta tự diễu cười thầm, ta cho là ta ở trong lòng nữ nhân, là một nam nhân tốt hoàn mỹ vô khuyết, nhất là biểu hiện ở trên giường, nhìn ánh mắt của nàng, ta mới phát hiện, trước kia ta quá mức đánh giá cao mình. Ngày thứ hai bái kiến mẹ, ta ác liệt nghĩ, tính tình thế ngoại cao nhân như mẹ ta, không thân với ai cả, trương chánh phi này, ta xem ngươi làm sao ứng đối, mẹ vừa thấy nàng, cư nhiên như gặp được tri âm, nói mấy lời làm người ta khó hiểu như trước đây, kỳ quái hơn chính là, nàng hiểu được, nhìn hai người mẹ chồng nàng dâu sáng tối liên thủ nhục nhã lưu ngưng hương, ta vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ chốc lát mẹ đã coi nàng như người mình, lại đặt ta và lưu thị ở bên đối lập. Ta lại cười không ra, tức giận không dứt, chỉ muốn hung hăng tổn thương nàng, luôn luôn lấy việc chân to châm chọc nàng, trời mới biết, ta làm sao so đo cái này, lúc ấy ta muốn, chỉ là muốn cho nàng cúi đầu, nhưng nàng lại tỏ vẻ chân to là đương nhiên, ta giận thật, không lựa lời nói phản bác lại mẹ, mang theo lưu ngưng hương trở về đại viện, ta vẫn nỗ lực thuyết phục mình, ta chỉ không muốn lưu ngưng hương quá mức quốc ước, nếu không sẽ không dễ khống chế lưu dương, nhưng... Đáng chết ta biết ngay, ta chỉ là không ưa nàng thân cận cùng với người không liên quan khác, lại khinh thường thổ lộ tình cảm với ta, nàng, nàng cư nhiên không để trượng phu như ta ở trong lòng, ta đoán sai lầm rồi, nàng không phải người khôn khéo nhanh nhẹn, nàng chỉ là người tùy tính, thông minh, giảo hoạt, không mấy để tâm lại vẫn đơn thuần, nhìn nàng tiến lùi có thừa xử lý chuyện trong phủ, lại giúp anh nhi yến nhi, ta cư nhiên lại không nổi giận rồi, nhìn nàng làm việc ta lại hơi cao hứng và... Đắc ý, dù sao, nàng là vợ của ta, nhìn nàng đại độ đề cử anh nhi yến nhi, ta cũng không biết mình nên cao hứng hay là khổ sở, đề cử, ta có chút cao hứng, họ và ta cùng nhau lớn lên, lại trung thành đi theo ta mấy năm, trước khi vì nắm giữ cha con lưu thị, ta ước ước họ, bây giờ có thể có một thân phận, ta rất cao hứng, nhưng, nàng không phải quá mức độ lượng sao, độ lượng đến khiến ta có chút, tức giận. Hôm đó ta ở trong phòng lưu ngưng hương ăn cơm tối, dù dỗ nàng, nữ nhân ngu xuẩn đẹp đẽ này rất dễ dàng thỏa mãn, ước ước hôm nay, quả nhiên bị mấy câu nói của ta dù dỗ không còn, nhưng nhìn thấy nàng bảo một người trong hai nhà hoàng song sinh của nàng, cái gì hôm đó, qua bẫm ta đến ở với hai vị di nương mới, ta cười thầm, tiểu nữ nhân giảo hoạt này, cư nhiên không thích lưu thị như vậy, cố ý bảo ta qua bên kia, khiến lưu thị mất mặt. Ta dĩ nhiên là thuận nước đẩy thuyền qua rồi, dù sao, muốn ta ngủ với nữ nhân ngu xuẩn này, còn không bằng đi trái ôm phải ấp, đêm tân hôn thứ ba, ta lại đến chỗ nàng, nàng đã ngủ, ta cố ý bắt nàng dậy phục vụ, nhìn vẻ mặt không nhịn được của nàng, lung tung giúp ta cởi quần áo, lại tự nhiên chui vào chăn, ta liền quyết định, tiểu hồ ly giảo hoạt này, tối nay để nàng nếm thử sự lợi hại của ta, dẫn nàng vào cung cùng nhau tạ ơn. Nhìn nàng và Lưu Thái Hậu trò chuyện với nhau thật vui, ta có chút mất hứng, nhưng cũng không nói gì, đến thư phòng của Hoàng đế, ta che giấu nhuệ khí trên người, ăn nói khép nếp khấu đầu tạ ơn, trong lòng nguyện rũa hắn 10 vạn lần, tại sao muốn ta quỳ hắn, tại sao không phải hắn quỳ ta, một ngày nào đó, tất cả tất cả đều là của ta, trong khoảnh khắc khấu đầu, ta nghĩ rõ ràng, ta thả quá nhiều ý định với chánh thê của ta. Trong khi lơ đảng treo chọc cũng toát ra quá nhiều tình cảm chân thật, ta là người có giả tâm, không thể vì một người nữ nhân buông tha lý tưởng nhiều năm của ta, không phải Trần Kiệt cũng tò mò về nàng sao, ta muốn xem một chút, hắn có phải động lòng với nàng thật không, đời ta đứng lên, ta vẫn là Trần Dược Phong sống phách lối 17 năm đó, không phải tính thân vương phong lưu phóng khoáng, chỉ biết chọc cười thê tử, chỉ muốn cá nước thân mật với nàng. Ta cẩn thận nhìn động tác rất nhỏ giữa mặt mày của hắn và nàng, nàng lại vẫn ngoan ngoãn chỉ đáp không nói, ta hơi vui vẻ, thật ra thì, hắn không muốn gặp nàng cũng không sao cả, ta còn biện pháp khác, chỉ là khó khăn chút thôi, nhưng sau đó nàng rốt cuộc không nhịn được dùng ánh mắt chèn ép đại thái giám chu tam, cuối cùng khiến ta bắt được ti lửa trong nháy mắt đó, da tỉnh hoàng đế trần kiệt, cư nhiên vào thời khắc này không kiên kỵ dùng ánh mắt mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, giờ khắc này. Trong lòng ta lại hơi đau, nhưng nhiều hơn là hưng phấn, có lẽ Trần Kiệt vốn có ý muốn thông qua nàng, làm hại ta không xoay người được, nhưng hiện tại ngươi đã để ý nàng, vậy cũng không biết là ai lợi dụng ai, không sao, nàng có thể giúp ta ở dưới tình huống không biết, yên tâm, tương lai ta thành công rồi, ta nhất định sẽ không ghét bỏ nàng, hoàng hậu vẫn là nàng, ta bảo đảm, nhìn nàng nở nụ cười, ta nói như thế ở trong lòng, trở lại trong phủ. Ta tìm lưu dương kế hoạch một đêm, tìm một cơ hội, để ta và nàng trở mặt, ta tin với sự yêu thích của mẹ, bài nhất định sẽ để nàng ra phủ chơi, đến lúc đó nếu như gia tỉnh thật có lòng, nhất định sẽ gặp nàng. Theo tính tình tuyệt tình tuyệt nghĩa của gia tỉnh, có thể dùng ánh mắt dịu dàng nhìn một nữ nhân, nhất định là sẽ có tiếp sau, mà nàng, ở dưới tình huống không chiếm được sự quan tâm và sủng ái của ta, lại đi chung với nam nhân như gia tỉnh, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến nàng sẽ hoang ái vui vẻ với gia tỉnh ở trên giường, ta lại càng hận gia tỉnh hơn, còn có tiên hoàng, vì cái vị trí kia, ta đã lấy cả nữ nhân ta để ý ra làm mồi, có ai biết sự bi thương của ta, cho nên ta càng phải lấy được vị trí kia, bởi vì, ta đã được ăn cả ngã về không, không có đường lôi, nàng quả nhiên ra phủ như dự đoán, vậy mà, nàng ra ngoài chơi cả ngày cũng không có gặp gia tỉnh, ta hơi khẩn trương, chẳng lẽ. Chẳng lẽ ta nhìn lầm một ít yêu thích trong mắt gia tỉnh, khi ta muốn buông tha kế hoạch này thì nàng và hắn lại chạm mặt ở nhất phẩm cư, quả nhiên rất thuận lợi, gia tỉnh tự hồ thật coi trọng nàng, lòng hắn tràn đầy vui mừng, tinh thần khoái trá ngồi chung với nàng cả một buổi chiều, ta vừa cao hứng vừa tức giận, cao hứng là, kế hoạch tiến hành như thường, tức giận chính là, người vốn nên ngồi uống trà tán gỗ với nàng là ta, đều là gia tỉnh, cướp đi đồ vốn thuộc về ta. Nàng trở về phủ rồi cư nhiên không đi ra ngoài nữa, ta lại đợi hơn nửa năm, nàng lại không mảy mây có ý ra ngoài, ta đây liền hao tâm tốn sức, ta không cho phép kế hoạch của ta dở gian nửa đường, lưu dương nghĩ kế, bảo ta cố ý làm loạn bên ngoài, có thể nàng sẽ tức giận mà ra phủ lần nữa, nhưng nàng không có, ta bất đắc dĩ, chỉ đành phải sử dụng hạ sách, mang nữ tử thanh lâu đó vào phủ, bởi vì tất cả đều lén lưu ngưng hương tiến hành. Đến lúc đó dù nàng bảo trì bình thẳng, Lưu Thị cũng nhất định sẽ tìm nàng ra mặt, quả nhiên, kế hoạch áp dụng lần nữa, Lưu Thị quả nhiên đến đảo như ý tố cáo, nàng và mẹ rời đảo, thấy nàng lại cưới vợ bé cho ta lần nữa, trong lòng ta khổ sở, nữ nhân không có tim không có phổi, ổn ta còn vì lợi dụng ngươi mà khổ sở, ngươi cư nhiên đối đãi ta như vậy, thôi, thôi, chờ ta ngồi lên ngay rồng, có một đời để từ từ so đo với ngươi, trở lại trong phủ. Nàng cư nhiên không còn ra phủ, lúc này là bởi vì mẹ ta bị bệnh, hừ, lão nữ nhân này, ban đầu cả trái tim của tiên đế cũng không giữ được, bây giờ còn tới ngăn trở ta, sao có thể trách ta làm nhi tử mà không thân cận với bà, lúc này ta lại nhìn không thấu mẹ ta rồi, nghe gián điệp trên đảo nói, mẹ ta cư nhiên một lòng một dạ khuyên nàng ra phủ giải sầu, sau đó thân thể mẹ khá hơn chút, nàng quả thật ra phủ rồi, lúc này Lưu Dương tìm tới ta nói dặc oa nhịn kinh thành lâu không có động tĩnh, lại đang được ngon ngọt ở duyên hải, hôm nay lòng tham không đáy càng rỡ làm bậy ở duyên hải, chuyện càng kéo dài chỉ sợ có biến, ta dặn dò Lưu Dương, nếu như gia tỉnh và nàng thật gặp lại, ngươi hãy bỏ chút thuốc, bất kể như thế nào, tóm lại là phải được việc. Tối hôm đó, người theo dõi nói hắn và nàng trúng mai phục, lại cùng nhau đến Phượng Hoàng Sơn trang. Ta vừa vui vẻ vừa đau lòng, chuyện đã thành công một nửa, đêm nay ta đến trong phòng lưu ngưng hương, nhìn ánh mắt sùng bái của nàng, lòng ta giận dữ, tiện nhân ngươi, chỉ có gương mặt tuyệt sắc, lại không có ít chút nào, ban đầu bỏ đi tiện nhân vô dụng như ngươi, hôm nay lại lợi dụng hoàng hậu của ta để làm việc, đều là lỗi của ngươi. Ta hung ác giày xéo nàng cả đêm, phát tiết tất cả sự không cam trong lòng ta lên người nàng, mặc cho lưu thị khóc thuốc thích cũng được, cầu xin tha thứ cũng được, chỉ là không để ý tới, một lòng chỉ cầu xin giải thoát. Ta bảo Lưu Dương ra mặt đi bắt kẻ thông dâm, dĩ nhiên, ta biết rõ nhất định sẽ không được việc. Kế hoạch của ta là, nếu như có thể khiến dân chúng biết Hoàng đế và tính thân vương phi có gian tình, đây là tốt nhất. Tương lai ta và Giặc Hoa cùng nhau phản công, cũng có mục đích nổi dậy. Ai kêu Hoàng đế chiếm vợ của ta, nếu như bắt không được, Hoàng đế cũng phải tìm thế thân ra ngoài. Đến lúc đó, ta cũng có thể mượn cơ hội làm khó dễ, lúc nào cũng ép sát nàng và nam nhân thế thân đó. Theo cách làm người của gia tỉnh, hắn sẽ không để nàng ước ước bao lâu, tóm lại, có thể khiến gia tỉnh phiền hà, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tìm việc, để cho ta đi đánh giặc oa, ta mang binh đi duyên hải, dĩ nhiên là rồng vào biển sâu, muốn như thế nào thì như thế nào, cuối cùng liên hiệp giặc oa cùng nhau công kích, sẽ trông ứng ngoài hợp với sở vương, hừ, không sợ gia tỉnh ngươi không xuống ngựa.